các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba cưới lúc đón dâu là qua tố cầu. Còn một cái chuyện nữa là chuyện của em gái tôi. Ba tôi mất trước sinh nhật em gái tôi đúng một tháng. thì hôm sinh nhật em gái tôi chuẩn bị đi ngủ. khi em tôi vừa nằm chưa có ngủ, đột nhiên em tôi cảm thấy lạnh lạnh từ sống lưng rồi cứng đơ người. em gái tôi cảm nhận được có một cái bóng đen tới. Ôm lấy em tôi Dù rất sợ Nhưng em biết Đó là ba Cho nên trong đầu em mới nói Hôm nay sinh nhật con Nên ba về thăm con đó hả Khi nói dứt câu Thì nó không còn thấy lạnh Và không còn cứng người nữa Tôi có một người cậu hy sinh Ở chiến trường Campuchia Hồi đó Vì tôi ba mươi mấy tuổi rồi Mà chưa có ai để ý tới Nhà tôi lo lắm. Mỗi một lần mà tôi lau dọn bàn thờ, tôi cũng đều lẩm bẩm tôi nói hết. Cậu ơi, gì hương chẳng có ai hết, cậu thấy ai được thì xe duyên cho gì, chứ gì hoài chắc gì ở giá quá. Không biết có phải là cậu có nghe được hay không, mà thiệt là trùng hợp chỉ có vài ngày sau Ba tôi dẫn một chú bạn cùng chỗ làm với ba xuống giới thiệu Rồi hai người cưới nhau sống cho đến bây giờ luôn Mà ngộ lắm Có điều ngăn mỗi lần tôi với người yêu mà cãi nhau Cái lúc đó thì tôi chưa có kết hôn Tôi với người yêu tôi tức là bạn trai tôi quen nhau 8 năm mới cưới Mà từ hồi cưới cho tới bây giờ gần như ảnh là người thay mặt ba tôi vậy Yêu thương lo lắng cho tôi dữ lắm luôn Có một điều lạ là cứ mỗi lần cãi nhau. Chuyện nhỏ thì không có sao hết. Mà chuyện lớn nha, là y như rằng đêm đó có một người đàn ông mặc quân phục về ôm tôi vào lòng, cái kiểu khuyên nhủ. Vậy đó, sáng hôm sau thức dậy là tu về với chồng tôi luôn. Đó là những câu chuyện của con. Chú ơi, con biết những câu chuyện của con không có đáng sợ, không kinh dị. Đây lại là những cái chuyện tình cảm, tình yêu thương. Mà cho dù họ mất đi, cũng đều hướng về những người mà họ yêu thương. Giống như ba con mất đi rồi. Chú con đã mất đi rồi, mà tình yêu thương vẫn hướng về cho con và gia đình vậy. Con chúc chú nhiều sức khỏe mỗi ngày ngủ được, ăn được là phúc chú nhé. Con cũng gửi lời chúc đến tất cả khán thính giả đã bên cạnh và nghe những câu chuyện của chú bấy lâu nay, mỗi ngày đều an nhiên. Một lần nữa con cảm ơn chú rất nhiều. Trân trọng, thank you and best regards. Have a nice day. Ký tên xin được ẩn danh Các bạn vừa nghe qua kho tàng truyện ma dân gian kỳ thứ 426. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, lắng nghe. Và cái câu nói cuối cùng để từ giả nhau trong câu chuyện ngày hôm nay là sẽ hẹn gặp nhau trong cái kho tàng chuyện mà dần dần kế tiếp và chúc quý vị cũng như các bạn có những giấc ngủ thật ngon một cuộc sống thật là bình yên và chúng ta sẽ tiếp tục nghe những chuyện bên lề với nhau nhé yeah. right, thank you and I love you